Chương 10. Tình hình an ninh của khu văn viên cũng như của toàn thành phố Giang Kinh mấy năm gần đây theo đà gia tăng của dân số cơ học ngày càng phức tạp. Thật ra gia tăng dân số cơ học chỉ là lý do bề ngoài. Cảnh sát trần thấy rất rõ vấn đề cốt lõi làm cho tình hình trị an càng thêm gay gắt. Vẫn là do lòng người không yên dục vọng tăng thêm. Chứ sự kích động như vậy có người càng không thể kềm chế, điên cuồng biến thái, điều này có thể giải thích được gần một nửa số vụ án giết người đã xảy ra ở Giang Kinh. Nhưng điều này và việc hai thanh niên trẻ tuổi Hoàng Thi Di và chữ Văn Quang bị giết chẳng có liên hệ gì. Tuy đã có quan Kiện, đối tượng tình nghiêng trọng điểm nhưng vụ án này vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Những nghi ngờ lớn nhất của quan Kiện hầu hết đều có thể bị định tội. Có mặt ở hiện trường, cũng là người duy nhất để giấu, để lại dấu vết. Là người quen của người bị hại, có kiến thức về giải phẫu học. Hung thủ đã dùng chính thủ pháp giải phẫu học để giết người, giải phẫu thi thể. Điều này có thể coi lầm lập một kỷ lục trong lịch sử phạm tội ở Giang Kinh. Có lẽ chính vì lý do này cho nên mới xuất hiện Lão Huynh đang ngồi đối diện với mình này đây. Cục Công an thành phố đặc biệt coi trọng vụ án này nên đã đặt phái ba du sinh của tổ trọng án tới làm trợ lý điều tra vụ án cảnh sát Trần cảm thấy trợ lý chỉ là một từ dễ nghe mà thôi thay thế mới đúng là ý đồ thật sự ba du sinh đeo một cặp kính gọng to cộng thêm bản mặt hơi xanh sao càng giống một người làm nghề văn thư nghe nói anh ta đúng đã học qua không ít sách Là một trong số ít các nghiên cứu sinh Tuyến đầu của cục Cảnh sát Trần tuy đã nghe nói về người này từ lâu Hình như rất có tiếng tâm ở cục Nhưng nhất thời không nhớ ra anh ta đã phát được những vụ án quan trọng nào Có lẽ đây chính là cái gọi hữu danh vô thật chăng Tuy nhiên cảnh sát Trần cũng đã từng nghe qua căn nguyên Mà ba du sinh gia nhập ngành Là vì cô gái mà anh ta rất yêu đột nhiên mất tích Chuyện này hình như đã xảy ra nhiều năm về trước rồi. Lão Trần, anh, anh yên tâm đi. Cấp trên cứ dặn đi dặn lại, đến đây tuyệt đối chỉ là trợ, trợ lý, góp thêm một tay cho anh, chịu sự điều động của các anh. Ba du sinh, có lẽ là gặp người lạ, nên căng thẳng, nói chuyện thì hơi bị cà lâm. Trong lòng cảnh sát Trần đã dịu lại một chút, ít nhất cũng không có lên mặt, cũng không ngạo mạn đương nhiên có thể anh ta ngoài mặt chỉ nói vậy thôi Rất nhiều người hãy nói xạo là bị cà lâm Có khi nào anh ta cũng như vậy Anh khách sáo quá Anh là chuyên gia Đến đây để chỉ đạo Nếu không thì để tôi báo cáo với anh tình hình vụ án nha Chuyên gia gì chứ Tôi chỉ là một con mọt sách mà thôi Báo cáo của anh Tôi đã đọc hết rồi Viết rất là mạch lạc Tôi chỉ muốn biết có tiến triển gì hay không bà du sinh đã khôi phục lại khả năng ăn nói lưu loát Anh có nhớ tôi đã từng nhắc đến trong báo cáo Trước khi Hoàng Thi Di bị giết Đã từng gọi một cuộc điện thoại cuối cùng cho Là chữ văn quang tôi còn nhớ Ba du sinh quả nhiên có nghiên cứu qua Chúng tôi đã điều tra nhật ký cuộc gọi của Hoàng Thi Di Mấy tháng trước Chỉ là hai cuộc gọi cho chữ văn quang mà thôi Ngoài ra còn có hai tin nhắn Các cuộc gọi khác đều gọi cho quan kiện Cho nên về cơ bản Loại trừ giả thiết hai người qua mặt Quan kiện để phát triển tình cảm Và cũng loại trừ luôn động cơ giết người Vì tình của quan kiện bà dụ sinh đưa tay chống cầm Gục gạt đầu rồi nói Lão Trần, anh nói xem Có khi nào trong vụ án này Hoàn toàn không có hung thủ không Trong lòng cảnh sát Trần nghĩ Có phải lại bắt đầu đùa cả trí thông minh của ông không Người thô lỗ như tôi nghe không hiểu Trên thi thể của Hoàng Thi Di và chữ Văn Quang Đều có vết trói Trên miệng có dấu vết bị dán băng keo và nhét dẻ Ngoài ra sau ót của chữ Văn Quang Còn có dấu vết bị vật nặng đập vào Những việc này đều không giống như là ma quỷ đang làm Bà Du Sinh cười một cách ấy nấy Lão Trần là tôi đang nói mò Thôi anh nói tiếp đi Mấy ngày trước sở nghiên cứu tổng hợp y dược Trung Tây cũng tức là nơi hoàng thi di làm việc khi còn sống có một đoàn các nhà khoa học học giả nhật bản đã đến họ lập tức liên hệ với quan kiện tôi đoán rằng họ vừa nghe được tin là đến ngay muốn được tiến hành thí nghiệm với quan kiện cũng chẳng biết tại sao tin này lại truyền qua được eo biển nhật bản nữa hài anh nói xem sao các anh lại để mắt tới quan kiện vậy ba du sinh nói nhắc tới mới nói Đây cũng coi là một thứ bất hạnh của quan kiện Khả năng đặc biệt của cậu ta là mối Quan tâm của rất nhiều người Ngay cả những người trong cục của chúng ta Nghe nói tới khả năng thiên phú của cậu ta Đều đã từng được làm thí nghiệm với cậu ta cả Cảnh sát Trần dường như đã hiểu ra được điều gì Anh là, hóa ra Trong cục thực sự có phòng cảnh sát cao cấp đặc biệt Ba Du Sinh bỏ lắc đầu nói Trong cục mà có bộ phận nào bí mật cũng sẽ không dùng đến cái tên kêu như vậy, toàn là tinh đồn nhảm cá. Tổ trọng án chúng tôi đúng là có một phòng ban đặc biệt, tên đầy đủ là Phòng điều tra khoa học kỹ thuật cao và các hiện tượng đặc biệt. Thì cũng là phòng cao cấp đặc biệt, cảnh sát Trần cười hì hì, không sai cái tên này đúng như là nên đi cắt bỏ đi. Chẳng trách gì Chỉ nghe nói đến tên anh Lại không biết anh thụ lý Một loại án gì Tính đến nay Các công tác của ngành chúng tôi Đều tương đối bảo mật Những vụ án chúng tôi tiếp nhận về cơ bản Cũng là những vụ án không có manh mối Hoặc những vụ án lớn Vượt quá khu vực Những vụ phá thành công đương nhiên là có Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức Chứ không phô trương thanh thế Anh hùng vô danh Đừng tân bóc tôi quá. Nói như vậy thì vụ án 5 năm trước, Yamashita đã bị sát hại. Hiện nay cũng giao cho anh thủ lý à? Nói chính xác thì lúc đó giao cho chúng tôi quản lý. Hơn nữa đó còn là vụ trọng án đầu tiên tôi tham gia sau khi tôi tốt nghiệp đi làm. Thật không ngờ lại là một vụ án không manh mối. Hai vụ án này có khi nào có liên quan với nhau hay không? Cảnh sát Trần dò xét. Anh còn có tiến triển mới gì không kịp nói Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng cười nhạt. Cảnh sát Trần nói Chắc chắn anh còn biết rõ hơn tôi Hoàng Thi Di chính là con gái của Hoàng Quán Hùng Bảo vệ phía Trung Quốc trong triển lãm của Yamashita Masa Shigen Hoàng Quán Hùng cho tới nay vẫn là nghi phạm số một Trong vụ án Yamashita Masa Shigen Tuy rằng chưa có những chính tướng xác thật Hai vụ án có chung một điểm Hiện trường không có dấu vết Của kẻ gây án nào khác ngoài đương sự Cũng tức là nói Hung thủ đã dày công sắp xếp Tuy nhiên thủ đoạn Hoàn toàn không giống nhau Chỉ có điều Trong vụ án của Hoàng Thi Di Và chữ Văn Quang bị giết quan kiện là đối tượng tình nghi Ba vụ sinh nói Chẳng lẽ anh thực sự nghi ngờ Việc này tôi hỏi nghiêm túc nhé Lão Trần Có khi nào vụ án này không có hung thủ hay không Hoặc là nói bề ngoài quan kiện là hung thủ thật sự Nhưng anh ta không biết gì cả Và cũng không có động cơ Vẫn rất khó tin Anh đang nói cái gì mà bị thôi miên Gọi hồn gì vậy Ngành của các anh không phải là đã trở thành Ngành hồ sơ X của Trung Quốc rồi hay sao Đây chỉ là một trong những giả thiết của chúng tôi Bởi vì có một điều khẳng định là Con người của Hoàng Kiện đúng là có khả năng đặc biệt Nên chuyện gì xảy ra với anh ta Đều có khả năng Đã nhắc tới ở hồ sơ X Chúng tôi nói đến cùng Không biết anh đã xem qua cái này chưa Ba Du Sinh đưa ra một tờ giấy Mới quen chưa đầy một tiếng đồng hồ Cảnh sát trần đã nhìn Ba Du Sinh với một cặp mắt khác Đó là một bản photo của một trang báo nội bộ Ba Du Sinh nói Đây là tập sang sinh hoạt giải trí của câu lạc bộ văn học Đại học Y dân Kinh làm Hoa Oải Hương Phần photo là một bài báo có tựa đề Bản xếp hạng 10 nơi có ma ở gian Kinh Và đọc qua tiêu đề Cảnh sát Trần nhíu mày Ba du sinh lại nói Anh xem ba dòng cuối đó xem Cảnh sát Trần hừ lên một tiếng rồi đọc Xếp hạng ba Có lẽ bạn không thể nào ngờ tới Là nơi các thiên thần áo trắng qua lại Bệnh viện lớn nhất gian Kinh Cũng là bệnh viện bổn cô nương thực tập Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Giang Kinh 2 Y Giang Kinh 2 Nghe nói ngày xưa nơi đây là bệnh viện duy nhất có nhà xác ở Giang Kinh Cái sát chết sau khi không thể cứu được Đều tạm thời chất đóng ở nơi đây Tích tụ lại âm khí rất là nặng Hiện nay nhà sát cũ đã bị phá bỏ Trên lành đất cũ dựng lên một tòa nhà chính hiện đại Kỹ thuật cao của bệnh viện trực thuộc số 1 Rất nhiều bệnh nhân đã từng nằm tại bệnh viện này Đều đã từng thấy các hiện tượng kỳ quái Nhưng chắc chắn Các bác sĩ sẽ nói với bạn rằng Đó là do bệnh nhân khi bệnh nặng Đương nhiên sẽ xuất hiện ảo giác và mê sản Xếp thứ hai trong danh sách Nếu nói là mọi người đều biết Chắc cũng không gì là khoa trường Đó chính là nhà giải phẫu tiến tâm lựng lẫy Của Đại học Y Giang Kinh Trước khi kỳ án ánh trăng trở thành Sách gối đầu giường của sinh viên y Nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh Vốn là một nơi đầy rẫy các câu chuyện thần bí và kỳ dị Nghe nói trong nhà giải phẫu có cô hồn, cương thi Và có cả loại biến thái ăn cả xác chết Đương nhiên cũng có mối tình người ma chưa dứt Nhưng có một điểm nhất thiết phải ghi nhớ Tới thăm những thánh địa ma quỷ này Nhất định phải sau nửa đêm Nếu không thì sẽ chẳng có thú vị gì đâu Có lẽ bạn cũng không dám tin Còn có nơi nào mà có yêu khí nặng hơn Là tòa nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh Đáp án nhất định là nằm ngoài dự đoán của bạn Chính là sở nghiên cứu tổng hợp y dược Trung Tây Tọa lạc tại đường Cộng Hòa Đạt hạng nhất bản xếp hạng của chúng ta Tại sao? Thật ra tôi cũng không biết Tôi chỉ nghe chị tôi nói Chị tôi nghe ai nói ư? Hình như là bà nội của chồng chị ấy Dù sao thì cũng không sai được Giang kinh thập đại ma quỷ địa này Vốn không phải là phát minh của tôi đã lưu truyền trong dân gian rất lâu rồi. Tôi chỉ là thu gom để tổng kết lại mà thôi. Nếu sai, tôi không chịu trách nhiệm. Đây là cái mới lộn xộn gì vậy? Cảnh sát trần xích nữa thì xé luôn cái tờ giấy. Bọn trẻ bây giờ đầu óc đều chứa những hồ dán à? Ba du sinh lạnh nhà hỏi. Anh thật sự cảm thấy không có một chút giá trị nào hay sao? Cảnh sát trần thở dài. Tôi hiểu ý của anh. Hoàng Thi Di chết tại nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh Chữ Văn Quang chết ở bệnh viện trực thuộc số 1 Điều là những địa danh xếp thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng Cứ thế mà suy ra thì ai sắp trúng độc đắc ở nơi đây? Phá án như vậy thì cũng quá Ba chú sinh cười miệng Phá án như vậy cũng quá là không theo bài bản có phải hay không? Đây chỉ là một trong rất nhiều giả thiết Điều khá thú vị là tác giả của bài báo trên tập sang trường này kia. Cảnh sát rằng đọc lướt qua, Âu Dương Sang, cái tên này sao quen quá vậy? Âu Dương Sang có thể cho là tình địch của Hoàng Thi Di. Nhà của Âu Dương và nhà họ Quang, bốn thân thiết với nhau. Âu Dương Sang và Quang Kiện cùng nhau lớn lên. Kẻ trước người sau đều thi đậu vào Đại học Y Giang Kinh, Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng quan kiện thì lại đi yêu Hoàng thế Dí. Có động cơ, chúng tôi vẫn đặt trọng tâm vào quan kiện. Cảnh sát trầm lật xem phần ghi chép. Vẫn là câu đó, một trong rất nhiều giả thiết, cô ta cũng không thể ngóc đến độ trước khi gây án này dự báo hết các báo địa điểm hành động của mình. Đương nhiên, cảnh sát chúng ta cũng không thể vì thế mà loại trừ cô ta ra khỏi danh sách tình nghi, có thể là đang bị cô ta cho vào chồng Ảnh sát rằng bắt đầu cảm thấy hơi thích Cái chàng thư sinh trẻ này Được, chúng ta sẽ tiến hành Điều tra thêm về cô ấy Điều khác thường là Hai vụ án giết người đều xảy ra Tại cái gọi là quỷ địa Thảo nào đều toàn bộ Các nhân tài của ngành các anh xuống núi Nói thật Tôi không tin vào các tác giả Các giả thuyết ma quỷ Nhưng nghe rất nhiều người nói Bao gồm cả một số các Đồng chí công an cốt cán Nói đến những chuyện kỳ quái Còn thật đến mức anh không thể không tin Hung thủ của vụ án này cũng thật là đạt tiêu chuẩn Mất nhân tính Cách thức gây án cũng đạt đến trình độ siêu nhân Còn có một điểm rất khả nghi Pháp y kết luận Các dấu vết cho thấy Người chết bị giải phẫu trong trạng thái tỉnh táo Trong máu cũng không phát hiện ra Bất cứ một chất gây mê nào còn sót lại Tại sao lại làm như vậy? Theo suy đoán, hung thủ đã dùng một loại hung khí sắc nhọn, hình mũi khoang đâm vào trái tim người chết, mục đích để giảm bớt sự giải dụa. Nhưng không thể hoàn toàn lại loại bỏ sự giải dụ đó. Tại sao lại không dùng thuốc mê, không thể lấy được à hay là còn có dụng ý gì mà chúng ta chưa thể giải thích được? Đừng nói nữa, quả thật cũng hơi có lý. Kiểm nghiệm của Pháp Y còn có vài điểm nữa để tôi đi xem đã có chưa? Ngay lúc cảnh sát trần dòm đứng lên, đột nhiên ba du sinh nói: có một điểm anh quên nhắc tới. Người dẫn đầu đoàn khoa học gia Nhật Bản có cái tên là Yamashita Takay. Cảnh sát trần sững sờ, chỉ lặng bẩm: Yamashita, lẽ nào ông ta là?